Hơn nữa đây không phải là thống kê đầy đủ, còn nghe bọn họ nói đã thấy những thiên sứ còn nhiều cánh hơn. Điều này rốt cuộc có nghĩa là gì? Số lượng thiên sứ bộ tộc cũng đã được xác định vào khoảng vài trăm vạn, thậm chí còn có thể nhiều hơn đến ngàn vạn. Còn thần giới phương Đông có thực lực đến đâu thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Lúc trước những tin tức thu được từ đám tù binh thiên sứ căn bản là không tin được, để có thể sinh tồn và phát triển. Trung Hoa bộ tộc phải tìm mọi cách cường đại hơn địch nhân, kỳ thật trong lần bế quan 20 ngày trước. Đoạn Vân đã luyện chế ra không ít thuốc men, tuy tiêu dùng cũng kha khá, nhưng vẫn còn lại không ít, tỷ như đặc cấp tẩy tủy đan. Lần trước còn thừa ngàn viên, xài dần dần, đến nay còn lại hơn 600 viên, về phần siêu cấp tẩy tủy đan, số thuốc còn lại hơi thiếu, còn có 30 viên. Nói thật tẩy tủy đan là lá bồ cứu mạng cho đoạn vân. Sở dĩ hắn có thể mạnh hơn địch thủ của mình và còn có thể đả bại những cao thủ này. Chủ yếu dựa vào tẩy tủy đan thần kỳ, đại chiến với Ma Long, đại chiến với Long Thần, tiếp theo lại đại chiến với cao thủ hải tộc. Qua mấy chiến dịch như vậy, hắn đã cấp cho thủ hạ mình phục dụng không ít tẩy tủy đan, nên biết rằng khi chiến đấu với tuyệt đại cao thủ, một kích cũng có thể chí mạng. Nhất là gặp phải những địch nhân cường đại hơn mình. Chỉ trong khoảnh khắc mà bị trúng đòn là việc rất bình thường. Cho dù đoạn vân có hoàn dương đan có khả năng chứa trị thương tổn cực nhanh. Nhưng hiệu quả của hoàn dương đan dù sao cũng có hạn thôi. Tuy nói hoàn dương đan chỉ liệu nội thương cực tốt. Nhưng trong một thời gian ngắn hoàn dương đan cũng không có khả năng làm cho thực lực của người dùng không bị giảm đi. Nói cách khác người đã bị trọng thương. Cho dù dùng hoàn dương đan điều trị nội thương thì thực lực người dùng vẫn giảm xuống chút ít. Thực lực đẳng cấp của thủ hạ ngày một tăng lên thì mức độ thương tổn cũng không ngừng tăng theo. Loại hoàn dương đan nguyên thủy nhất sớm đã không còn hiệu quả gì với mức độ thương tổn trầm trọng như thế này. Hoàn dương đan bây giờ được đoạn vân không ngừng tăng cường chất lượng dược tài. Từng bước cải tiến quá trình điều chế thuốc rồi dần dần cải tạo thành một loại hoàn dương đan mới. Hoàn Dương Đan mới bây giờ đã là loại thuốc được cải tạo lần thứ ba rồi. Nhưng tẩy tủy đan thì khác hẳn. Tẩy tủy đan ẩn chứa năng lượng cường đại. Đối với thân thể còn có tác dụng cải tạo nhất định. Hơn nữa nó còn có tác dụng chứa thương giống như Hoàn Dương Đan. Nói cách khác, trước khi chiến đấu mà phục dụng tẩy tủy đan, cũng có nghĩa là đem năng lượng dự trữ vào một cái kho trong cơ thể. Trong lúc dược hiệu vẫn còn... Tùy lúc tùy thời sẽ có tác dụng chữa trị thương tồn, dược liệu đã dung nhập vào máu đi khắp thân thể. Một khi thân thể bị thương, dược lực lúc này sẽ tiến hành chữa trị thân thể. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, không đầy một giây trước ngươi bị thương tồn, ngay lúc đó đã được trị liệu. Đó là cái dạng gì? Hoàn Dương Đan thì khác hẳn, cho dù có có công dụng mau đến đâu, cũng cần phải có một thời gian mới được tiêu hóa và hấp thu xong. Nếu không bị thương mà phục dụng thì không ổn lắm, không bệnh mà uống thuốc, sẽ chỉ có một tác dụng có bệnh thật. Bế quan lần này, đoạn vân hao phí rất nhiều dược tài được khai thác từ ma thú xâm lâm, luyện chế ra 1.000 viên đặc cấp tẩy tủy đan, về phần siêu cấp tẩy tủy đan, đoạn vân cũng luyện chế ra 200 viên, cộng với lần trước còn thừa. Trong tay đoạn vân đã có tới 1.600 viên đặc cấp tẩy tủy đan và 230 viên siêu cấp tẩy tủy đan. Còn có 90 viên thành thần hoàn dùng thân thể tích dịch thần để luyện chế ra nữa chứ. Về phần bà thuốc thu được sau quá trình luyện dược cũng được đoạn vân tận dụng hết. Chả lúc này mình có nhiều thủ hạ như vậy. Bà thuốc vẫn có thể làm tăng thực lực thủ hạ lên mà. Ngày 20 tháng 7, vừa xuất quan đoạn vân cho triệu tập ngay năm đại ma sủng. Đoạn Vân muốn chế tạo đám thủ hạ tuyệt đối trung thành với mình thành những tên biến thái có thực lực siêu kinh khủng. Bây giờ đội ngũ siêu thần thú dự bị của Đoạn Vân chính là những thần thú gia tộc có thực lực đã đạt tới thần cấp đỉnh Gia Ai. Thủ hạ của Phi Tử Có 100 tên thực lực ở mức đỉnh giai, Ai, còn huynh đệ của Tiểu Phi Hiệp. Mặc dù trong 100 đầu Phi Long vẫn chỉ có 20 đầu Phi Long thực lực hậu Giai như trước, nhưng để đảm bảo phối hợp tác chiến, Đoạn vân đem toàn bộ đám này bố trí vào hàng ngũ siêu thần thú hàng ngũ mở rộng, còn thủ hạ của đạt nhĩ ba. 20 đầu long thú thần cấp hậu giai và 6 đỉnh giai cũng nằm trong nhóm cần mở rộng thực lực. Ngưu ma vương thì sao? Năm thần ngưu thủ hạ hậu giai bây giờ biến thành một đám gia vị mắm muối mà thôi. Nhờ đoạn vân không tiếc của cải cấp cho mỗi một con ma thú hai viên đặc cấp tẩy tùy đan, trải qua mấy trận đánh nhau sức đầu mẻ chán. Đội ngũ siêu thần thú của đoạn vân rốt cục cũng đã được sinh ra rồi. 100 đầu phi long hoàng, toàn bộ trở thành siêu cấp phi long cấp 11 sơ dai. 100 ma thú gia tộc của phì tử, cũng trở thành siêu thần thú cấp 11 sơ dai. 26 thủ hạ lực chiến đầu cường hãn của đạt nhị ba trở thành siêu long thù, Năm thần mưu của Ngưu ma vương. Bây giờ được xem như kỷ lục mới ở trong mưu tộc, ngoại trừ Ngưu ma vương. Để củng cố thực lực thủ hạ mình, đoạn vân ra lệnh 20 đầu ma thú gia tộc cấp 12 kéo lên gây uy áp cho đám siêu thần thú vừa mới hình thành. Trải qua uy áp của 20 ma thú gia tộc cấp 12, 230 đầu siêu thần thú gia tộc mới tinh này đã thành siêu thần thú chính thức để tổ chức đội ngũ. Ngoại trừ 100 siêu cấp phi long gia, đoạn vân trả lại cho đội ngũ siêu thần thú của phì tử phiên hào cố phi hổ đội. Về phần 26 thủ hạ long thú của đạt nhị ba và năm đầu Ngưu thú của Ngưu ma vương. Tự nhiên là được đoạn vân bố trí ở trong phi hổ đội. Thoáng cái đoạn vân đã có thêm 230 đầu siêu thần thù. Thực lực tăng lên rất nhiều. Mặc dù hao phí gần 500 viên đặc cấp tẩy tủy đan. Nhưng đoạn vân biết. Mình trước giờ chưa bao giờ kinh doanh lỗ lã cả. Nhưng việc này vẫn chưa hết đâu. Vì đoạn vân còn nhớ. Đám thần thú gia tộc. Từ khi mở rộng lần thứ nhất tới bây giờ chưa phục dụng thêm thuốc men gì cả. Lần trước khi vừa mở rộng, đoạn vân chỉ cấp cho đám ma thú có thực lực cửu cấp và cao hơn cửu cấp một bát tẩy tùy thủy. Còn thực lực của đám ma thú cũng không cao lắm. Thời gian trôi đi đã hơn 2 tháng. Đoạn vân nhớ rất rõ ràng. Lần trinh thảo ma thú xâm lâm trước, 400 thần thú mới được mở rộng ra. Trước khi bế quan 20 ngày, Đoạn Vân lại đem 170 đầu ma thú gia tộc có thực lực cửu cấp đỉnh dai tăng lên tới thần cấp. Chuyện này đã xảy ra một tháng trước rồi. Trong tay Đoạn Vân vẫn có 1.200 viên đặc cấp tẩy tủy đan. Trong 1.200 thần thú gia tộc, có 200 đầu đã trở thành siêu thần thù. 1.000 thần thú gia tộc còn lại Đoạn Vân tự nhiên cũng muốn chiếu cố cho chúng. Kết quả là dưới sự trợ giúp của tẩy tùy đan và sau một phen ma thú hỗn chiến. Thực lực đám ma thú gia tộc thi nhau tăng lên. Trong một ngàn thần thú gia tộc này, có 800 đầu trở thành thần thú trung giai, 200 đầu còn lại trở thành hậu giai và đỉnh giai. Về phần những tên vốn là hậu giai mặc dù lần này không thể đột phá, nhưng đoạn vân phòng trừng trong vòng vài ngày nữa họ đều có thể đột phá tới siêu giai rồi. Để dễ quản lý, đoạn vân đem một ngàn thần thú trực tiếp mệnh danh là thần thú đoàn. Rồi quyết định sau này nếu gia tộc sinh ra thần thú sẽ được trực tiếp gia nhập vào thần thú đoàn Bên cạnh đó toàn bộ thần thú gia tộc đều phải trải qua chương trình huấn luyện quân sự nghiêm khắc Đoạn Vân cho rằng không có thực lực tuyệt đối đám người đó phải dựa vào số đông và sự kết hợp chiến đấu nhần nhuyễn Chỉ cần họ hình thành một đội quân có quân hồn Đoạn Vân tin cho dù gặp phải đối thủ cường hãn họ cũng có thực lực liều mạng Thực lực của Đoạn Vân có thể nói là đã tăng vọt đáng kể. Kết quả có diệp cô thành thực lực còn một bước là tới hậu giai. năm ma sủng có thực lực cấp 12 trung giai. ba thần long. Về phần vũ lực thực lực cấp 12 sơ giai. Cũng làm cho Đoạn Vân vô cùng mừng rỡ. 20 ma thú gia tộc. bảy đại cuồng chiến sĩ. Tất cả đều đã là cấp 12 sơ giai. Dưới sự trợ giúp của một viên đặc cấp tẩy tùy đan. 20 ma thú gia tộc, trải qua tình huống từng bước quyết chiến với cao thủ tuyệt đối, cộng thêm với việc chịu vô số uy áp, đã phát triển rất nhanh, tuy không giống như bộ tộc thần Long coi thường uy áp, nhưng mức độ ảnh hưởng của uy áp đối với họ cũng rất nhỏ. Nguyên nhân làm được như vậy thì đoạn vân phòng chừng chắc là nhờ hiệu lực của tẩy tùy đan, còn bảy đại cuồng chiến sĩ, có thể nói là vũ lực cường hãn nhất của đoạn vân lúc này. Họ cuồng hóa xong thì thực lực thậm chí có thể đạt tới cấp 13, mặc dù thời gian có thể đạt tới cấp 13 cũng có hạn thôi, nhưng thực lực như thế này thì tuyệt đối có thể đồ thần diệt ma, còn 120 thú nhân hộ vệ của gia tộc, trải qua từng bước phát triển. Thực lực cũng tăng vọt, bây giờ đại bộ phận những thú nhân võ sĩ đều có thực lực đạt tới cấp 11 đỉnh giai đạt tới đỉnh giai cũng có nghĩa là đạt tới một giai đoạn mới. Hơn 230 đầu siêu thần thú vừa thành công tấn cấp, kết quả là trung đoan thế lực của hắn xem ra đã rất kinh khủng rồi. Còn nữa lực lượng thần cấp của đoạn vân cũng rất cường đại, sư đoàn nanh sói, binh lính bình thường cũng có thực lực ở mức thần cấp hậu dai. Toàn bộ số đó đều được phối hợp với long kỵ sĩ đã hóa hình tạo thành một chi bộ đội đặc chủng vừa không chiến vừa lục chiến. Hai cuồng long sư đoàn. Thực lực hai vạn cuồng chiến sĩ toàn bộ đều là thần cấp trung giai. Sau khi cuồng hóa thực lực họ có thể đạt tới cấp 11 trung hoặc hậu giai chiến lực tuyệt đối kinh khủng. Tòa kỵ của cuồng Long nhất sư là một vạn đầu địa hành Long đã hóa hình. Chiến lực cũng tuyệt đối không ai dám khinh thường. Ma thú đã hóa hình thực lực cũng phải tương đương với kiếm thần của nhân loại rồi. Ngoài ra hơn 5 vạn thú nhân trong năm sư đoàn thú nhân của gia tộc cũng đều đã là thần cấp. Tuy nói đại bộ phận là thần cấp sơ giai nhưng nhiều thú nhân kiếm thần như vậy thì tuyệt đối có thể sánh ngang với một chi bộ đội thần giới rồi. Còn Mãnh Long Sư đoàn, một vạn năm ngàn Á Long biên chế thành một sư đoàn, lực chiến đấu tuyệt đối không còn gì để nói. Bách thú sư đoàn thủ hà của phì tử, hơn vạn ngàn đầu ma thú võ sĩ hóa hình, cũng tuyệt đối đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi. Quan trọng nhất là vũ lực của đoạn vân. Đến bây giờ cơ hồ còn là một điều bí mật, ngoại giới căn bản là không biết đến A Nhị ti tư, sớm đã an bài một đội quân vô cùng kinh khủng, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới com, chương 261, gia tộc tinh linh trích tính đoạn sau khi đoạn vân xuất quan, cũng thuận lợi đề cao thực lực của mình, đại quản gia ước hàn tới tìm hắn, thiếu gia, ba ngày trước, tinh linh vương quốc phái đại sứ tới. Muốn đưa toàn bộ 30 vạn dân chúng tinh linh ở cảnh nội A Nhị Ti Tư Di Cư Nam Hạ. Ước Hàn nói với Đoạn Vân, ta tận tâm khổ cực mới thành lập được tinh linh Pháp Sư. Làm sao có thể khơi khơi giao cho họ được? Đoạn Vân hơi bực mình nói. Ước Hàn trả lời, đúng vậy. Ngươi có biết không? Thực lực Pháp Sư tinh linh bây giờ. Chỉ một nhóm Pháp Sư bình thường đã không phân cao thấp với thực lực của cả tinh linh Vương quốc. Thậm chí nhóm cao thủ cao nhất còn mạnh hơn tinh linh vương quốc rất nhiều Tinh linh pháp sư đoàn của gia tộc đã có hơn 1.000 tinh linh pháp sư Toàn bộ đều là thực lực thánh ma đạo Hơn nửa phần lớn đều là thánh ma đạo hậu giai. Đặc biệt tinh linh pháp thần của gia tộc cũng có hơn 100 người rồi Sau khi chúng ta mở rộng thành vạn tinh linh pháp sư Thực lực bây giờ cũng đã rất cường đại Thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới cao giai ma đạo sĩ cấp 7 Trong đó cũng có không ít ma đạo sư, theo chúng ta biết, cả tinh linh xâm lâm mặc dù có 600 vạn tinh linh, nhưng cũng chỉ có bốn pháp thần thôi, mà họ cũng chỉ là pháp thần sơ dai, còn tinh linh nữ vương, thực lực cũng chỉ là pháp thần trung dai, về phần thánh ma đạo thì khoảng 10 người mà thôi. Đoạn vân hỏi, tinh linh gia tộc có phản ứng gì? Họ chưa có phản ứng gì nhiều, ta nghĩ họ không? Mà cũng không dám làm như vậy Tuy nói các nàng lúc trước bị chúng ta thu phục Nhưng các nàng đã cơ bản tiếp nhận thân phận thành viên của Trung Hoa gia tộc Các nàng cũng biết Gia tộc cường đại cũng không cho phép các nàng làm như thế Chỉ là tinh linh vương quốc phái đại sứ tới Do đó các nàng tạm thời không có phản ứng gì cả Ta hơi lo lắng về tinh linh nữ thần Ta nghĩ tinh linh nữ thần nếu hạ một thần dụ Lúc đó có thể không hay lắm đâu Tinh linh nhất tộc của Trung Hoa Nếu như bị mụ nữ thần kêu gọi như vậy Có thể thực sự sẽ đi theo con đường của nữ thần mà Nam Hạ đó Ước Hàn nói vẻ lo lắng Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát Ra lệnh Ước Hàn ngươi đi gọi tinh linh tộc trưởng Lễ Na Cả mấy bà già của tinh linh tộc nữa Kêu hết lên đây Bảo các nàng đến phòng hội nghỉ của gia tộc nhé Ước Hàn nói xong chuẩn bị rời đi Bảo người gọi đoàn trưởng của tinh linh Pháp Sư đoàn, cũng chính là Pháp thần cao nhất Đặc Duy Tư tới thư phòng của ta. Đoạn Vân nói tiếp, ước hàn xoay người đi ngay, một lát sau, gia tộc tinh linh Đặc Duy Tư đã tới thư phòng hắn, thiếu gia, ngài tìm ta. Gia tộc tinh linh Đặc Duy Tư rất cung kính với Đoạn Vân, Đặc Duy Tư là thành viên trong nhóm tinh linh đầu tiên của gia tộc. Cũng chính do hắn còn làm bá tước ở thiên long đế quốc mua được từ chợ nô lệ. Đám tinh linh này có thể nói là vô cùng trung thành với đoạn vân. Nam tinh linh này đã có thực lực đạt tới thần cấp đỉnh giai. Là đoàn trưởng của Trung Hoa tinh linh Pháp Sư đoàn. Tình huống cụ thể của Đặc Duy Tư. Xin xem lại chắp 211 đoạn vân khẽ gật đầu. Chỉ tay vào một cái ghế bảo ngồi đi. cảm ơn thiếu gia. Đặc Duy Tư cung kính ngồi xuống. Nhìn nam tinh linh xinh đẹp hơi quá mức một chút, đoạn vân lửa lời, đặc duy tư, ta nói thẳng với ngươi nhé, bây giờ ngươi nói cho ta biết, nếu tinh linh nữ thần truyền thần dụ muốn tinh linh nhất tộc của ta ở A Nhị Ti Tư Nam Hạ, trở về vòng tay nữ thần, ngươi nói xem, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tinh linh tuân theo lời thần dụ của nữ thần, nghe đoạn vân nói thế, đặc duy tư suy nghĩ một lát rồi nói, thiếu ra. Việc này ngài không cần quá lo lắng, cho dù là nữ thần truyền gia thần dụ. Lúc bắt đầu chắc chắn một hơn ngàn thánh ma đạo và các pháp thần dưới tay ta sẽ không tuân theo đâu. Đoạn vân cười hỏi, vì sao? Đặc duy tư nói, thiếu ra, ngài chớ quên. Pháp thần thánh ma đạo này đều nhờ vào sự trợ giúp của ngài mới trở nên cường đại như thế. Tuy nói về danh nghĩa là một vị thần, nhưng nàng không thể cho chúng ta thứ này. Hơn nữa thiếu gia đối với tinh linh pháp sư đoàn chúng ta quản lý theo kiểu quân đội cực kỳ nghiêm khắc, còn tác dụng của quân đội, ta nghĩ chắc thiếu gia rõ ràng hơn ta nhiều, như thiếu gia có nói qua. Tinh linh pháp sư đoàn bây giờ đã không còn là một đám chỉ biết ở trong rừng rậm, bế quan tỏa cảng không biết tốt xấu nữa, với lại thiếu gia đồ lục long tộc, rồi tiêu diệt long thần cũng đã trở thành một truyền thuyết đồn đại khắp trong gia tộc. đoạn vân khẽ gật đầu như thế thì không tệ kỳ thật ta cũng không lo tinh linh vương quốc đó ta muốn nói cho ngươi biết sở dĩ ta bồi dưỡng bọn ngươi chỉ có mục đích là để sau này thu phục tinh linh nhất tộc còn động cơ ta làm như vậy ngươi chắc cũng biết rồi đặc duy tư ngẫm nghĩ một lát nói thiếu gia ta cũng hiểu được thiếu gia không muốn thấy tinh linh nhất tộc máu chảy thành sông chúng ta cũng biết với thực lực của thiếu gia Nếu muốn xóa sổ tinh linh vương quốc ra khỏi đại lục, thậm chí làm cho cả tinh linh xâm lâm biến mất cũng không phải là việc khó. Sau này để cho Trung Hoa tinh linh đi tới hàng phục tinh linh vương quốc, chính là tránh cho tinh linh vương quốc khỏi những cái chết vô tội. Đoạn vân vô cùng cao hứng, tốt lắm, kiến thức quả nhiên bất phàm, duy đặc tư ngươi phải cố gắng cho thật tốt. Ta nghĩ nếu thần thực sự tồn tại thì ta có thể cho ngươi trở thành tinh linh thần kế tiếp. Đây là một viên đặc cấp tẩy tủy đan. Ngươi phục dụng đi. Thực lực của ngươi sẽ trực tiếp vượt qua pháp thần đỉnh ra ai. Đạt tới pháp thần thần cấp cấp 11. cảm ơn thiếu gia Đặc duy tư cung kính tiếp nhận dược hoàn của hắn. Vẻ mặt có chút kích động. Cho đặc duy tư ra về. Đoạn vân vào phòng hội nghị của gia tộc. Thấy tinh linh tộc trưởng lễ na. Còn có bốn tinh linh trưởng lão. Ra mắt thiếu gia Năm vị tinh linh cao cấp cung kính bái thiếu gia một lễ. Đoạn vân khẽ gật đầu. Đi lên phía trên phòng hội nghị. Sau đó xoay người nhìn về phía năm tinh linh. Các ngươi đã gặp đại sứ của tinh linh vương quốc chưa? Đoạn vân hỏi lạnh lùng. Chúng ta đã gặp. Lễ na cung kính nói với hắn. Khẽ gật đầu. Đoạn vân hỏi. Các ngươi có gì muốn nói không? Thiếu gia yên tâm. Chúng ta sẽ không nghe theo sự điều khiển của tinh linh nữ vương đâu. Lệ Na nói với Đoạn Vân, thế nếu tinh linh nữ thần muốn các ngươi nam hạ thì sao? Đoạn Vân uy nghiêm nhìn năm vị tinh linh, ngữ khí mang theo chút uy hiếp, thiếu da, năm lão gia hòa lắp ba lắp bắp. Không biết phải nói cái gì, Đoạn Vân cười, nói, kỳ thật, ta cũng không phải muốn làm các ngươi khó xử. Nhưng các ngươi ngẫm lại xem thực lực các ngươi bây giờ như thế nào, ngươi bây giờ đã là Pháp Thần Trung Giai rồi. Thực lực tương đương với tinh linh nữ vương rồi, còn mấy người các ngươi ở đây cũng đều đã là pháp thần cả. Còn cả tinh linh vương quốc có được mấy pháp thần đây? Cho dù là không tính tinh linh Trung Hoa gia tộc pháp sư đoàn của ta, một chi tinh linh các ngươi cũng có thực lực gần bằng với tinh linh vương quốc rồi. Hơn nữa các ngươi cũng biết, toàn bộ thành viên của tinh linh pháp sư đoàn là cái gì? Thực lực thấp nhất cũng là thánh ma đạo. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cam tâm tình nguyện thần phục tinh linh vương quốc có thực lực nhược tiểu như thế Các ngươi đừng quên Những thứ lúc này của các ngươi là ai cho các ngươi Tinh linh nữ thần Ta thật ra rất muốn xem mụ đàn bà này có mạnh hơn long thần chút nào không Thiếu gia Ngài yên tâm Chúng ta đều là thành viên của Trung Hoa gia tộc Chúng ta sẽ cả đời thuần phục gia tộc Lễ na lúc này quỳ xuống trước mặt đoạn vân Tỏ vẻ rất trung thành, còn bốn tinh linh trưởng lão khác cũng thay nhau quỳ xuống sau lưng lệ na. Đoạn vân khẽ gật đầu, nói, đứng lên đi, ta chỉ hy vọng các ngươi đừng quên gia quy của gia tộc. Phản bội Trung Hoa gia tộc ta sẽ bị trừng phạt rất lớn. Đừng nói các ngươi căn bản là không có năng lực thoát ly gia tộc. Cho dù các ngươi có năng lực, ta cũng tuyệt đối không cho phép Trung Hoa gia tộc ta tồn tại sự phản bội gia tộc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta nghĩ ngươi hẳn cũng đã so sánh rõ ràng về thế cục hiện nay rồi. Thiếu ra, chúng ta biết rồi. Dưới ánh mắt sắc bén của Đoạn Vân, bọn người lệ na đều không dám nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân. Chỉ biết cúi đầu, khẽ gật đầu hài lòng. Đoạn Vân nói tiếp, còn có một việc ta muốn nói với các ngươi. Đó là Trung Hoa gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho tinh linh gia tộc đâu. Trung Hoa gia tộc cũng tuyệt đối không buông tha cho tinh linh vương quốc Nói cách khác Tinh linh vương quốc sớm muộn gì cũng sẽ là vật trong túi của Trung Hoa gia tộc Thiếu gia Ngài muốn dụng binh với tinh linh vương quốc sao Thiếu gia Lệ na cầu xin thiếu gia đừng thế Nghe đoạn vân nói như vậy Lệ na giật mình Nàng cố lấy hết cam đảm nói với hắn Chẳng lẽ ngươi muốn ta buông tha cho tinh linh nhất tộc ở mộng đa lợi á sao Đoạn vân cất giọng uy nghiêm, thiếu ra. Ngài cũng biết, tinh linh nhất tộc đều là chủng tộc thiên tính thiện lương. Cho dù không đối phó họ, họ cũng quyết sẽ không trở thành địch nhân của ngài đâu. Lệ na nói với hắn, đoạn vân cười. Chỉ nói, lệ na à, không ngờ lâu như vậy rồi mà tầm mắt của ngươi vẫn thiển cận như thế. Lần trước khi ta vừa đến A nhị ti tư, nếu không phải ta không đành lòng giết người, Ta nghĩ không biết vì ngươi. Cả tinh linh nhất tộc ở rừng rậm A nhị ti tư chắc đã không còn tồn tại nữa rồi. Ta muốn hỏi ngươi. Hiện lúc này, trung hoa tinh linh của ta so với trước kia như thế nào? Thực lực cường đại đủ làm cho bất kỳ đế quốc cũng sợ hãi. Cuộc sống của 30 vạn tinh linh rất sung túc. Cả rừng rậm A nhị ti tư có thể nói hòa bình thịnh vượng. Lệ na trả lời. Đã như vậy. Ngươi nói xem. Nếu tinh linh vương quốc cũng là chư hầu của Trung Hoa gia tộc, vậy là tốt hay không tốt? Đoạn Vân hỏi tiếp, việc này hả? Tự nhiên là tốt rồi, tinh linh vương quốc trở thành thành viên gia tộc. Như vậy thánh chiến giữa tinh linh vương quốc và thần điện mấy trăm năm qua cũng sẽ không tồn tại nữa. Tinh linh có thể sẽ được phép an toàn xuất hiện khắp nơi trên đại lục. Đã như vậy, ta phải thu phục các nàng thôi. Có gì mà không thể trừ Đoạn vân hỏi lại, lệ na khẽ cắn răng, nói, thiếu ra ngươi cũng biết, tinh linh nhất tộc đối với nhân loại có thành kiến rất lớn, các nàng đều là loại người tâm cao khí ngạo, nếu ngài cường công thì ta chỉ sợ, cho dù ngài có đồ lục toàn bộ, các nàng cũng quyết sẽ không khuất phục đâu. Đoạn vân gật đầu, lệ na, thật không ngờ ngươi không chỉ trẻ ra mà đầu óc cũng trở nên lanh lẹ hơn nhiều. Ngươi có biết ta đang nghĩ như thế nào không Xin thiếu gia nói ra Lệ na nói với hắn Đoạn vân nói Ta nghĩ cho các ngươi đến thu phục tinh linh vương quốc Thiếu gia việc này Làm sao làm được Lệ na giật mình kinh hô Đoạn vân cười Cất giọng làm sao không được Ngươi ngẫm lại xem Nếu ta phái bộ đội khác đi Thì cả tinh linh vương quốc còn có thể tồn tại được không Nếu các ngươi không muốn vô số tinh linh chết dưới gót sắt của Trung Hoa gia tộc ta, việc thu phục tinh linh nhất tộc chỉ có thể do tinh linh gia tộc các ngươi mà thôi. Nhưng đây chỉ là việc ta nghĩ trong đầu thôi. Chỉ trong trường hợp tinh linh Vương quốc không chịu quy thuận ta dưới tình huống hòa bình, ta chỉ muốn cho các ngươi có chuẩn bị về tinh thần trước. Các ngươi nên biết rằng, cho dù thật sự các ngươi phải làm như vậy, đó cũng là vì cứu những tinh linh vô tội thôi. Tinh linh, chủng tộc thiện lương biết bao nhiêu, bổn thiếu gia không muốn xuống tay với các nàng. Thiếu gia, ta hiểu rồi, cảm ơn thiếu gia. Lệ na cung kính bái hán một lễ diệp cô thành chạy vào kêu lớn. Thiếu gia, tinh linh nữ thần xuất phát từ tinh linh xâm lâm, tựa hồ đang hướng về phía chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyểnaudio.com chương 262, tinh linh nữ thần Hoa ma phiền nghe Diệp Cô Thành nói thế. Khóe miệng đoạn vân không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Còn trong lòng năm gia tộc tinh linh cao cấp ở đây không khỏi cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của tinh linh nữ thần. Các ngươi hãy đi về trước đi. Đoạn vân ra lệnh. Khi lệ na các nàng đã đi. hắn hỏi Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành. Những gì ngươi nói là thật hà? Thiếu ra. Tử hồ cũng có hơi lạ. Nàng chỉ bay về hướng Bắc mà thôi Ta cũng không biết có phải là nàng muốn tới Á Cương của chúng ta không Diệp Cô Thành nói có vẻ không chắc chắn lắm Nàng tới nơi nào nhỉ Mới bay từ tinh linh bộ tộc ra Bây giờ đã sắp bay ra tinh linh lâm sâm rồi Gã trả lời Ngẫm nghĩ một lát Đoạn vân ra lệnh Diệp Cô Thành Ngươi triệu tập trung đoan gia tộc Toàn bộ đều phải tập hợp lại cho ta Về phần thần Long Đảo Coi như không cần quấy dày họ, vài phút sau, đám trung đoan gia tộc của Đoạn Vân cũng đã tụ tập ở chỗ của hắn, năm đại siêu ma sủng, bảy đại siêu cuồng chiến sĩ, 20 ma thú gia tộc cấp 12, còn có 120 thú nhân hộ vệ gia tộc, thiếu gia, thì tựa hồ không phải bay về phía chúng ta mà trực tiếp bay tới nữ thần điện. Diệp cô thành cao mày bẩm báo, mụ đến thần điện để làm gì nhỉ? Phải biết rằng thần điện thánh chiến mấy trăm năm với tinh linh nhất tộc cơ mà. Đoạn vân nhăn mày hỏi. Thiếu gia đúng là mụ này đang đi thần điện đó. Nụ đã dừng lại ở chỗ đó rồi. Diệp Cô Thành khẳng định, trầm lặng một lúc. Đoạn vân truyền, chúng ta cũng đi thần điện. Thiếu gia chỉ chúng ta thôi sao. Thực lực của tinh linh nữ thần không kém đâu. Từ cường độ năng lượng. Ta thấy tinh linh nữ thần tuyệt đối là một cao thủ cấp 13. Diệp Cô Thành nói có chút lo lắng thôi mà. Diệp Cô Thành đại ca. Lão đại nói đi. Vậy chúng ta cứ đi đi. Có gì đâu. Ngươi không tin thực lực chúng ta sao. Tiểu Phi Hiệp nói với Diệp Cô Thành. Chúng ta mà sợ một con tiểu mẹ mình sao. Đến lúc đó. Cứ đè nghiến tinh linh nữ thần xuống. trói lại làm nữ nô hầu hạ cho lão đại. Đạt nhị ba tỏ ra vô cùng hưng phấn, đoạn vân ép tay xuống, nói, tốt lắm, thực lực chúng ta cũng không kém, căn bản không cần phải sợ mụ, ta còn tính thu phục tinh linh nhất tộc sớm một chút, trong tinh linh xâm lâm còn có gần ngàn cự mãng chờ ta tới thu phục nữa, mụ đàn bà này bây giờ cố tình ngăn cản việc của chúng ta, vậy nhân cơ hội này chúng ta đi gặp mụ luôn, cứ như vậy. Thông qua truyền tống trận dự á cương cùng thần điện nanh sói quân đoàn. Đoàn người đoạn vân chẳng mấy chốc đã tới trong quân doanh của thần điện nanh sói quân đoàn. Người đâu? Đặc lạc phu phụ trách quân đoàn chạy đi đâu rồi? Đoạn vân vừa lẩm bẩm tự hỏi. Vừa phóng thần thức điều tra mọi tình huống bên trong thần điện. Thông qua phạm vi thần thức rộng lớn. hắn phát hiện ra mọi tình huống ở thần điện. Chỉ thấy phía trước đại đường thần điện. có hơn một vạn thần điện tướng sĩ nhanh sói lập thành trận hình cả một đội quân hùng hậu đứng đối diện với một mụ đàn bà xinh đẹp rằng co nhau tướng sĩ nhanh sói không ngừng được điều động thêm những quân sĩ nhanh sói giới nghiêm được điều tới càng ngày càng nhiều trong phạm vi thần thức đoạn văn cũng có thể đánh giá được cấp bậc năng lượng của tinh linh so với ba nhị hy đặc mạnh hơn nhưng cũng không hơn nhiều lắm nhìn một đám trung đoan gia tộc của mình Sau khi suy nghĩ một phen, hắn dùng thần niệm liên lạc tới Âu Đặc Tư, rồi ra lệnh cho gà tạm thời tham gia vào vụ này. Phân công Long Thái Tử và Ni Khả tạm thời tỏa trấn thần Long Đảo, rồi ra lệnh cho gà xuất lĩnh năm đầu thần Long chạy tới. Đoạn Vân biết, thông qua truyền tống trận giữa thần Long Đảo và Á Cương, rồi sau đó thông qua truyền tống trận Á Cương và thần Điện, Âu Đặc Tư chẳng mấy chốc sẽ có mặt ở đây. Lúc này đoàn người đoạn vân đã đi tới quân doanh nhanh sói, có khoảng cách khoảng 3.000 so với thần điện, với thực lực của một đám cao thủ, cơ hồ chỉ một bước nữa là có thể tới nơi rồi. Sau khi ra lệnh cho đám thủ hà không được bại lộ khí tức của mình, hắn phóng thần thức ra, tiếp tục quan sát tình huống trong đại đường ở thần điện, ngươi là người phương nào, nơi này là đại đường của Trung Hoa gia tộc thần điện, không để cho người ngoài quấy nhiễu. Xin mời vị đại nhân này trở về. Một vị sĩ quan quân đội đứng ra hô lên với tinh linh nữ thần. Đoạn vân liếc mắt nhìn. Đó nguyên là lữ phó lữ ba sư đoàn nanh sói đặc lạc phu. Là người được đoạn vân phái đến thần điện phụ trách việc kiến thiết hạch tâm gia tộc cho quân đội thần điện nanh sói. Ta là tinh linh thần. Hôm nay muốn tìm giáo hoàng đại nhân của thần điện nói chuyện. Các ngươi lui ra. Một âm thanh ngọt ngào văng vẳng như được phát ra từ trên trời. Âm vang cả sinh mạng thành, mụ đàn bà đó hiển nhiên không coi quân đội của nhân loại bình thường này vào đâu. Trong mắt nàng, mặc dù đội quân này cũng xem như khá là tinh nhuệ, khi thấy nàng xuất hiện cũng đã lập nên một trận thế phòng ngự rất kín kẽ. Nhưng cấp bậc năng lượng của họ thì quá yếu. Vừa nghe mụ đàn bà xinh đẹp có chút quá phận trước mắt xưng là tinh linh thần. Một đám tướng sĩ đã có chút bối rối, nhưng khi vừa nghe lệnh của Đặc Lạp Phu Một đám tướng sĩ đang xôn xao lập tức im phăng phắc, cho dù ngươi là tinh linh thần, cũng không có quyền ra lệnh cho tướng sĩ của ta. Thần điện trước giờ có thể xem như là cửu địch của tinh linh nhất tộc, do đó chúng ta không thể để cho ngươi gặp giáo hoàng đại nhân được. Hơn nữa đại giáo hoàng đại nhân bây giờ đang ở Á Cương Thành A Nhị Ti Tư, Đặc lập Phu nói với ngữ điệu trầm trầm, đại giáo hoàng, ngươi nói chính là đoạn vân hà. Ta giết chết người ở đây xong sẽ đi tìm hắn. Nhưng hôm nay, ta tới tìm lão giáo hoàng thôi. Tính tình tinh linh nữ thần thật ra cũng tốt. Ngự khí cũng rất bình thản. Lão giáo hoàng và thánh nữ Athena dẫn một đám thần điện chủ giáo từ trong đại đường thần điện vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, mười mấy như vậy cao cấp của thần điện đã được tướng sĩ nhanh sói bảo hộ cẩn mật xung quanh. Tinh linh nữ thần đại nhân... Xin hỏi ngài tới tìm ta có chuyện gì muốn nói vậy Lão giáo hoàng hơi giật mình khi thấy tinh linh nữ thần Ngươi chính là giáo hoàng thần điện Ta muốn hỏi ngươi vì sao phải ngươi lại phản bội sinh mạng nữ thần Còn đầu thân dưới tay tên ác ma đoạn vân nữa chứ Tinh linh nữ thần dùng giọng nói ngọt ngào đủ mê chết mọi nam nhân trên đời hỏi lão giáo hoàng Đoạn vân đại nhân là tín đồ sùng bái nữ thần nhất Làm sao ngươi có thể nói hắn là ác ma được Ta biết thần điện của ta thường xuyên có chiến tranh với tinh linh nhất tộc các ngươi. Nhưng nếu ngươi cậy mình là thần. Muốn tự mình nhúng tay vào việc hạ giới thì ta đây cũng có chuyện gì có thể nói nữa. Dù sao thực lực cách nhau quá xa. Ta nghĩ sinh mạng nữ thần đại nhân cũng không buông tha cho ngươi đâu. Lão giáo hoàng nói với tinh linh nữ thần. Còn lúc này, Âu Đặc Tư dẫn năm điều thần long đã xuất hiện phía sau đoàn người đoạn vân. Nhìn nhìn đám thủ hạ. Hắn nói, chúng ta đợi một chút, để xem vị tinh linh nữ thần này hôm nay rốt cuộc vì sao mà tới đây. Tinh linh nữ thần cất giọng dụ khỉ, giáo hoàng đại người cứ bình tĩnh. Ta sẽ không làm khó xử những người ở đây đâu, nhưng ta hy vọng giáo hoàng đại nhân hứa với ta vài điều kiện. Đừng tiến hành cuộc thánh chiến vô nghĩa với tinh linh vương quốc chúng ta nữa, ở thần giới. Ta là thuộc hạ của nữ thần. Nói cách khác. Tinh linh nhất tộc của chúng ta cũng là dân chúng của sinh mạng nữ thần đại nhân. Còn thần điện các ngươi là người thay mặt cho nữ thần tại nhân giới. Ngươi ngẫm lại xem cuộc thánh chiến đó còn có ý nghĩa gì không? Chuyện này ta không thể hứa với ngươi được. Lúc này cả thần điện là một phần tử của Trung Hoa gia tộc. Đã hơn một ngàn năm rồi mà nữ thần không hề dáng hạ thần tích. Những tín đồ thấy được thần tích cũng đã chết từ lâu rồi. Ta rất nghi ngờ việc ngươi tự xưng là tinh linh nữ thần. Ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì mà nói mình chính là tinh linh nữ thần. Nghe lão giáo hoàng nói như vậy. Đoạn vân rõ ràng hơi giật mình. Dưới sự chỉ đạo của mình. Vị cựu chủ thần điện này đã bắt đầu có những ý nghĩa nghi ngờ về thần. Việc này hả? Vị giáo hoàng truy vấn. Tinh linh thần nhíu mày lắc đầu. Nhưng chốc lát sau. Mụ đàn bà này cất giọng đầy tức giận. Các ngươi muốn chất vấn sự tồn tại của thần sao? Nếu sinh mạng nữ thần biết chuyện này, người chắc chắn sẽ giáng hạ thần phạt. Thần phạt, ngươi không phải nói làm cho nước dâng, Vài nạn châu chấu, ôn dịch lây lan. Ta nói cho ngươi biết, Một tên thủ hà của đoạn vân đại nhân, Có năng lực kêu mây gọi mưa, Kể cả việc phun nước khắp nơi hắn cũng có thể làm được. Về phần ôn dịch, Trên đại lục vừa mới xảy ra một trận, Nhưng đã được đoạn vân đại nhân tiêu diệt thành công rồi Lão giáo hoàng lúc này phản bác lại Đoạn vân cũng không biết lão gia hỏa này đang nghĩ gì Sao mà đứng ở đây cãi lý với mụ đàn bà tự xưng là tinh linh thần này Phải biết dưới con mắt của tinh linh nữ thần Với thực lực chỉ là một tiểu tế tự thần cấp Cái mạng nhỏ của lão chắc cũng khó mà bảo toàn được Nữ thần bỏ đi lâu quá rồi Lâu tới nỗi làm cho tín đồ của người không còn sùng bái người nữa rồi. Đã như vậy, ta sẽ thay mặt nữ thần đại nhân giáng hạ thần phạt. Xóa bỏ nữ thần điện khỏi đại lục. mù uốn mình trong không trung lui ra phía sau một bước. Quay về đám tướng sĩ nhanh sói tiện tay đẩy ra một công kích năng lượng. Toàn quân nhanh sói đã có trên hai vạn quân sĩ lập thành trận hình. Đoạn vân còn thấy trong trận doanh còn có một ngàn xe phá ma nộ mũi tên phá ma pháp. Hắn hoàn toàn thật không ngờ mụ đàn bà tự xưng là thần này lại xuống tay với đám nhân loại bình thường, muốn tới cứu viện đã không còn kịp nữa, nhưng thông qua cảm giác về năng lượng, hắn biết quả cầu năng lượng đó cũng chỉ khoảng cấp 11 mà thôi, còn trong chi nanh sói bộ đội cũng có 11 cao thủ nhanh sói đạt tới thần cấp hậu giai Thực lực của hai vạn tướng sĩ còn lại, thấp nhất cũng đã là cấp 8 đại kiếm sư, chỉ thấy dưới một tiếng ra lệnh của Đặc Lạp Phu Hơn hai vạn tướng sĩ nhanh sói nhất tề hướng vào không trung hợp lực đánh ra một kích. Một kích này cũng đủ để đỡ được một cú tiện tay tấn công của tinh linh nữ thần. Hai luồng năng lượng nổ tung trong không trung. Vụ nổ này cũng làm một vài tướng sĩ nhanh sói bị thương. Cũng may không xuất hiện người nào tử vong. Một kích vừa qua đi. Một ngàn xe phá ma nổ lúc này quay về mụ tinh linh nữ thần trong không trung tiết xuất lửa giận của họ. chỉ nghe những tiếng vèo vèo tràn ngập bầu trời hơn một ngàn phá ma tiến công kích chuẩn xác trên người mụ đàn bà kia nhưng cái làm cho người ta tiếc nối là những mũi tên này căn bản không tạo thành thương tổn gì đáng kể với mụ mụ tiện tay vung lên hơn một ngàn phá ma tiến lúc này bao nhiêu quay đầu lại trực chỉ vào đội ngũ tướng sĩ phía dưới nhưng lúc này đoạn vân đã kịp đổi tới chiến trường năm điều thần long lập tức đứng ra ngăn cản một phá ma tiến bị đánh rơi là tả xuống đất chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com chương hai trăm sáu mươi ba ngôn ngữ giao phong hà vi thần ai nha may mà kịp thời chạy tới cái bà già này làm sao mà ngươi không hiểu quy củ một chút nào thế ngươi tự xưng là thần thế mà mặt giày vô xỉ xuống tay với nhân tộc quân đội bình thường như vậy hà ngươi còn có liêm sỉ nữa không Ta nói ngươi đó, sau khi năm thần long phá vỡ cơn mưa phá ma tiến, đoàn người đoạn vân lúc này đã phi thân tới đứng đối diện với tinh linh nữ thần. Khi đoạn vân vừa hiện ra, 11 sĩ quan quân đội được đoạn vân phái đến thần điện thành lập nhanh sói quân đoàn tới tấp quỳ xuống trước mặt đoạn vân. Cùng hô to, tham kiến thiếu ra, mấy vạn tướng sĩ nhanh sói phía sau họ cũng quỳ một gối xuống, nhất tề hô theo. Cảm nhận được sự trung thành của quân đội, Đoạn Vân rất hài lòng, xem ra Đặc Lạp Phu đã bỏ ra không ít tâm tư đối với thần điện nanh sói quân đoàn. Vừa rồi những binh lính này lại có thể hợp lực đỡ được một kích của tinh linh nữ thần. Lực chiến đấu như vậy, lực ngưng tụ như vậy, nếu không phải là binh lính tinh nhuệ thì tuyệt đối không làm được. Phải biết rằng, những tướng sĩ này ngoại trừ Đặc Lạp Phu và 11 sĩ quan quân đội cao cấp đã là kiếm thần hậu giai, Những người khác chỉ là đại kiếm sư. Sư đoàn này trước kia là thần điện kỵ sĩ Hơn nữa thực lực cũng chỉ vào khoảng cấp 7 mà thôi Trải qua hai tháng huấn luyện theo nhanh sói đặc trùng Mặc dù thực lực chỉ tăng lên một bậc Nhưng lực chiến đấu lại có thiên tăng nhanh hơn nhiều Hán hài lòng vẫy tay chào các tướng sĩ Đang muốn nói vài lời cổ vũ Bỗng thanh âm của mụ má mì kia bỗng vang lên Đoạn vân Ngươi có thể tới đây mà thần không biết quỷ không hay Ngươi quả nhiên không đơn giản Quân đội của ngươi cũng rất tốt, còn có thế có chiến kỹ hợp lực thần kỳ như thế. Một đám nhân tộc quân đội thực lực chỉ ở mức đại kiếm sư mà lại có thể ngăn cản được một kích của ta. Đoạn vân quay đầu lại nhìn tinh linh nữ thần, cười hề hề, rồi quay về đám tướng sĩ của mình, Đặc Lạc Phu. Dẫn bộ đội của ngươi đi nghỉ ngơi và hồi phục đi, vừa rồi có hơn 10 danh tướng sĩ bị thương, cần phải chữa trị cho tốt nhé. Dưới sự chỉ huy của Đặc Lạp Phu, hơn hai vạn tướng sĩ nhanh sói từ từ triệt tiêu, thuộc hạ tham kiến đại giáo Hoàng Đại Nhân, lão giáo Hoàng bái Đoạn Vân một vái. Còn các chủ giáo khác cũng thay nhau hành lễ với hắn, thánh nữ thần điện từ khi Đoạn Vân xuất hiện tới giờ không rời ánh mắt khỏi hắn. Trong ánh mắt của nàng tựa hồ mang theo một nỗi uất mãnh liệt, Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói với một đám nhân viên thần điện, các ngươi lui xuống trước đi. Nơi này do chúng ta xử lý Sau khi được hắn ra lệnh Hơn 10 nhân viên thần điện đều lùi vào trong đại điện Nhưng Athena tử hồ không muốn vào Nếu không phải lão giáo hoàng kéo tay nàng lôi vào Chắc vị thánh nữ này còn muốn đứng ở đây mãi Đợi cho một đám nhân viên có thực lực nhược tiểu lui ra phía sau Đoạn vân lúc này mới chuyển hướng sang mụ đàn bà tự xưng là tinh linh nữ thần Đoạn vân đại nhân có thể không dung cách xưng hô như thế với ta được không? Ta là tinh linh nữ thần Tina Tuệ Nhã. Tinh linh nữ thần nãy giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười. Nhưng đoạn vân phát hiện ra khi hắn ngoác miệng gọi là bà già thì vị thần của tinh linh nhất tộc vốn được xưng là chủng tộc thiện lương nhất xem ra tâm tình đã có ba động nhất định. Hắn có thể thấy được nét tức giận của mụ, tên này yêu nhã ra phết. Nhưng ta muốn biết ngươi thật có phải là tinh linh nữ thần không? Đoạn vân cười khẽ rồi hỏi. ta tự nhiên là tinh linh nữ thần rồi tiner bình thản nói với hắn khẽ cười một tiếng hắn vặn hỏi được rồi tinh linh nữ thần tiner ta muốn biết ngươi tới lãnh địa của ta để làm gì lãnh địa của ngươi tiner hỏi lại đoạn vân khẽ gật đầu nói thực ra ngươi cũng đã biết bây giờ mọi thế lực nhân tộc ở mông đa lợi á tộc đều là thế lực của trung hoa gia tộc ta rồi Vừa rồi ngươi lại tiến hành công kích đối với tướng sĩ nhanh sói của Trung Hoa gia tộc, đã tạo thành thương vong cho họ, mặc dù ngươi tự xưng là thần, nhưng được xem như là kẻ thù của Trung Hoa gia tộc, chỉ có một hạ chàng mà thôi, ngươi muốn giết ta sao? Tinh linh nữ thần Tina cười khẽ, hắn cũng cười nói, không, ta không muốn giết ngươi, dù sao ở chỗ của đoạn vân, cơ bản không tồn tại khái niệm tử vong. nhưng ta muốn nói cho ngươi biết nếu phải ngươi cố tình ngăn trở trung hoa gia tộc đã sớm thống nhất thú nhân đế quốc và tinh linh vương quốc rồi